giới thiểu. Các thập kỷ qua đã hình thành nhiều bản dịch về văn về kinh, luật, luận, thuộc Nam tạng và Bắc tạng. Đây là các công trình cá nhân và là công trình của bài trường cao đẳng Phật học. Mãi đến năm 1990, ngót 10 năm sau ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, các hệ phái Phật giáo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 Viện trưởng viện nghiên cứu Phật học Việt Nam chủ tịch H hội đồng chỉ đạophi dịch và ẩn thành Đ tạng kinh Việt Nam dịch năm 1991 hòa thượng thân hànhnh hiệu đến bản dịch trước khi đưa ra ấn hàng chúng tôi đặt nhiều tin tưởng và sự trung thành của bản dịch đối với nguyên bản Paris thay mặt hội đồng chứng minh Gi hội Phật giáo Việt Nam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 de ne, phạm vọng. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Rajagaha và Nalanda cùng với đại chúng Tỳ Kheo khoảng 500 vị, lúc bấy giờ có Subiya, du sĩ ngoại đạo cũng đi trên con đường giữa Rajagaha và Nalanda cùng với đệ tử tên điên Ramadatta du sĩ ngoại đạo Dùng vô số phương tiện hủy bán Phật, hủy bán Pháp, hủy bán Tăng Còn địa tử của du sĩ ngoại đạo Subiya, thành niên Brahmadatta Lại dùng vô số phương tiện tán tháng Phật, tán tháng Pháp, tán tháng Tăng Như vậy, cả hai thị trò nói những lời hoàn toàn thương phản nhau Trong khi đi sau lưng Đức Phật và chúng tị kheo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 Hủy bán tăng con người đệ tử của du sĩ ngoại đạo su thanh niên ramadata để dùng vô số phương tiện tánán Phật tán tháng pháp tán tháng tăng như vậy cả hai thầy trò nói những lời tương phản nhau trong khi đi sau lưng Thế Tôn và chúngt tỷ-kheo và khi đêm vừa mới tàn một số lớnư tăng sau khi thức dậy đã ngồi họp tại một gian nhà hình tròn và tu chuyện sao đây được bài đến giữa Dư tăng. Này các hiền giả, thật kỳ diệu thay. Này các hiền giả, thật hy hữu thay. Thế Tôn đứng toàn thi, toàn trí, đứng A La bậc chánh đặng giác, đã thấu hiểu sự xu hướng sai khác của chúng sanh. Subhida Kẻ vô sĩ ngoại đạo này dùng vô số phương tiện quỷ bán Phật, quỷ bán Pháp, quỷ bán Tăng. Còn địa tượng vô sĩ ngoại đạo Subiya, thanh niên Ramadatta lại dùng vô số phương tiện tán tháng Phật, tán tháng Pháp, tán tháng Tăng. Như vậy, cả hai thầy trò đã nói những lời hoàn toàn thương phản trong khi đi sau lưng Thế Tôn và chúng tỉ kheo.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 Nghe nói như vậy Các tỷ kheo Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn Tại đây Khi đêm vừa bới tàn Chúng con sau khi vậy Ngồi họp tại nơi gian nhà hình tròn Và giữa chúng con Câu chuyện sau đây được bàn đến Này các hiền giả Thật kỳ diệu thay Xem số 3 Thế Tôn và chúng tỷ kheo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 không có trộm cướp. Này các tỳ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Sa môn Gotama từ bỏ tà hạnh, tự tu Phật hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Này các tỳ đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu.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 Nghe điều gì ở chỗ này Không đi nói đến chỗ kia Để sanh chia sẻ Ở những người này Nghe điều gì ở chỗ kia Không đi nói với những người này Để sanh chia sẻ Ở những người kia Như vậy Sa Samo Gautama sống hòa hợp Những kẻ đi gián Tăng trưởng những kẻ đã hòa hợp Hoan thị trong hòa hợp Nói những lời Chưa đến hòa hợp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 Phẩm lý có mạch lạc thì thông, có tích lời. Này các tỳ kheo, đó là những lời tán Như Lai của Kẻ Phạm Phu. Sa môn Gotama không làm hại đến các hạt giống và các loài kỳ cọ. Sa môn Gotama dùng mỗi ngày một bữa không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn thời. Samo Kutama Từ bỏ không đi xem múa Hát, nhạc, diễn kịch Samo Kutama Từ bỏ không trang sức Bằng vòng hoa, hương liệu Dầu thoa Và các thời trang Samo Kutama Từ bỏ không dùng dưỡng cao Và dưỡng lớn Samo Kutama Từ bỏ không nhận vàng và bạc Samo Kutama Từ bỏ không nhận các hạt giống sa mô cô từ bỏ không nhận thịt sống sa mô cô từ bỏ không nhận đàn bà con gái sa mô cô từ bỏ không nhận nô tỳ gái và trai sa mô cô từ bỏ không nhận c và dê sa mô cô từ bỏ không nhận gia cầm và heo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 tiền bạc và đo lượng sa mô cô tama từ bỏ các tà Hạn như hối lộ gian cá lừa đảo sa mô cô từ bỏ cung làm thương tổn sát hại câu thúc bức đoạn trộn cắp cướp phá này các tỷ-kheo đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ Phạm phu xong tiểu giới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 Còn Sà-môn Thì không làm hại hột giống Hay cây cối nào Này các tỷ kheo Như vậy Người phàm phu tán tháng như lai Trong khi một số Sà-môn Bà La-môn Dầu đã dùng các món ăn Do tính thí cúng dường Vẫn còn sống cất chứa Và thọ hưởng các đồ Phật Như cất chứa các món ăn Cất chứa các đồ uống Cất chứa vải Cất chứa xe cộ Cất chứa các đồ nằm Cất chứa các hương liệu Cất chứa các mỹ vị Còn sa Samogotama Thì từ bỏ không cấp chứa các vật trên Này các tỷ keo Như vậy Người phạm phu tán tháng như lai Trong khi một số sa Samo bà Lapo Dầu đã dùng các món ăn Giờ tính thí cúng dường vẫn còn sống theo các du không chừng chánh như búa, hát, nhạc, kịch, ngâm vịnh, diệt tay, tụng chú đánh trống, diễn các thần tiên, mải đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò đực, đấu dê, đấu cừu, đấu cả, đấu chim cung cút, đấu gậy, đấu quyền, đấu vật đánh dặc dằn, gian trừng, thao dực, diễn binh. Còn Sa môn Cūtamā thì từ bỏ các loại du hí không chân chánh như trên. Này các tỳ như vậy người phàm phu 8 tháng Như Lai, trong khi một số Sa môn, Bà La môn đã dùng các món ăn do tín cúng dường vẫn còn sống đảnh bại và theo các trò giải trí như cờ tám hình vuông, cờ 10 hình vuông, cờ trên không, trò chơi trên đất, chỉ bước vào những ô có quyền bước, trò chơi quan thẻ, trò chụp, nhưng không cho sục đống thẻ, chơi súc sắc, chơi canh, lẫy tay là vếng, chơi bắn, chơi thổi kèn bằng đá, chơi xe con, chơi cung nhỏ chơi đoán chữ viết thiếu trên không hay trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước bộ điệu. Còn sa Samo Gautama thì từ bỏ đánh bài và các loại giải trí như trên. Này các tỷ kheo, như vậy, người phạm phu tán tháng như lai. Trong khi một số sa Samo bà Namô, dầu đã dùng các món ăn Giờ tĩnh thí cúng dường, cũng dựng, cũng vặn sống, dùng các giường cao và giường lớn như ghế bày, ghế dài, nệm trải giường bằng len, vải, trải giường nhiều tấm, nhiều màu, xanh trắng, chăn len, thiêu bông, niệm bông, nệm thiêu hình các con thú, mền bằng lông thú cả hai phía, mền bằng lông thú một phía, mền có đính ngọc, mền bằng lụa.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 Phấn mặt, sáp mặt, vòng tay, tóc giả trên đầu Gậy cầm tay, ống thuốc, gươm, lọc, dép theo, khăn đầu, ngọc, Phất trợn Vại trắng có việc tua dài Còn Sa Samogotama thì từ bỏ không dùng các loại trang sức và bị phẩm như trên Này các tỷ kheo, như vậy người phàm phu tán tháng như lai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 Câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về bãi mặt, Câu chuyện về dường nằm, câu chuyện về vòng hoa, Câu chuyện về hương liền, câu chuyện về bà con, Câu chuyện về xe cổ, câu chuyện về làn xóm, Câu chuyện về thị tướng, câu chuyện về thành phố, Câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, Câu chuyện về đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng,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 Lời nói của tôi mới tương ưng Lời nói của ngươi không tương ưng Những điều đáng nói trước Ngươi lại nói sao Những điều đáng nói sao Ngươi lại nói trước Chủ kiến của ngươi đã bị bài bát Câu nói của ngươi đã bị thách đấu Ngươi đã bị thuyết bại Hãy đến mà giải vây lời nói ấy Nếu có thể được Gắn thoát ra khỏi nối bí Còn sa mô cô ta thì từ bỏ những cuộc biện luận tranh chấp đã kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy người Phạm Phu tán án như lai. Trong khi một số sa mô bà Na Mô, dầu đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường, vẫn còn sống cho đưa các tin tức hoặc tự đứng làm hôi giới như cho các vua, cho các đại thần của vua cho các vị sát đế ly, cho các vị bà la môn, cho các gia chủ, cho các thanh niên và nói rằng: Hãy đi đến chủ ấy, hãy đi lại chủ kia, mang cái này lại, đem cái này đến chủ kia. Còn Sa môn Tama thì từ bỏ không cho đưa các tin tức và từ đứng làm môi giới. Như vậy, Kẻ phàm phu tán tháng như lai Trong khi một số sa Môn bà đã Môn Dầu đã dùng các món ăn Do tính thiến cúng dường Vẫn còn sống lừa đảo Nói lời xỉm định Gợi ý, dẹm pha Lấy lời cầu lợi Còn sa mô Gautama Thì từ bỏ không lừa đảo Và xỉ linh như trên Này các tỷ kheo Như vậy, kẻ phạm phu tán tháng như lai xong trung, giới Trong khi một số sa môn, bà la môn Dầu đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường Vẫn còn tự nuôi sống bằng những tàn hành Như sen tướng, tay chân, chim tướng, triệu tướng mộng tướng, thân tướng, dấu chuột cắn, tế lửa, tế muộn Dùng miệng phun hộp cải Vân vân vào lửa Tế bỏ lúa, tế tắm, tế gạo Tế thuộc tô, tế dầu, tế máu qua xem chi tiết qua xem địa lý qua xem mộng Khoa cầu thần ban phước Khoa cầu ma quỷ qua dùng bùa chú Khi ở trong nhà bằng đất Khoa rắn, khoa thuốc độc Khoa bầu cạp, khoa chi Khoa chim quả Khoa đoán số mạng qua ngửa tinh tánh và biết tiếng nói của chim. Còn Sa môn thì tránh xa những tầng hạnh kệ trên. Này các tỳ kheo, như vậy kẻ phàm phu tán Như Lai. Trong khi một số sa môn bà la đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường vẫn còn nuôi sống mình bằng những tà mạn xem tướng các Hoòng Ngọc tướng quen gậy tướng áo quần tướng gươm kiếm tướng muụ tên tướng cây cung tướng bỏ khí tướng đàn bà tướng đàn ông tướng thiếu niên tướng thiếu nữ tướng đầy tớ Nam tướng đầyớ nữ tướng voi tướng ngựa tướng trâu tướng bò đực tướng bò cái tướng dây tướng cường tướng gia cầm tướng chim cung cúc tướng con các kẻ, tướng Phật tai dài, tướng ba, tướng thú Phật. Còn Sa môn Gotama thì từ bỏ những tà mạn kể trên. Này các tỳ như vậy kẻ phàm phu Như Lai. Trong khi một số Sa môn Bà La môn đã dùng các món ăn do tín cúng dường vẫn còn tự nuôi sống. Bằng những tà mạng như đoán trước Vua sẽ tiến quân Vua sẽ nuôi quân Vua bản xứ sẽ tấn công Vua ngoại bang sẽ triệt thối Vua ngoại bang sẽ tấn công Vua bản xứ sẽ triệt thối Vua bản xứ sẽ thắng trận Vua ngoại bang sẽ bài trận Vua ngoại bang sẽ thắng trận Vua bản xứ sẽ bài trận Như vậy Sẽ có sự thắng trận cho phe binh này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 bằng những tà mạn dự đoán trước sẽ có nguyệt thực, sẽ có nhật thực, sẽ có tinh thực mà tranh mà trời sẽ đi đúng đạo, mà canh mà trời sẽ đi ngoài đạo. Các binh sẽ đi đúng đạo, các binh, sẽ đi, đạo. Các binh sẽ đi ngoài đạo. Sẽ có sao băng, sẽ có lửa cháy các phương hướng, sẽ có động đất, sẽ có sấm trời mà tranh mà trời